Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của đứa bé nho nhỏ đều ở trong khử tay cô. Cô mệt mỏi cau mày cũng không dám buông lỏng. Đưa con cho anh. Nam công tỉnh hiên nhíu mày nói. Dù thiên tuyết ngẩn ra lắc đầu. Không cần, tôi như vậy rất tốt. Đợi đến khi về tới nhà cũng phải hơn một tiếng đồng hồ. Em muốn mệt chết hay sao? Nam công tỉnh hiên cau mày không nói lời nào nữa. Nhận lấy con trai đang ngủ say từ trong ngực của cô. Cánh tay có lực mạnh mẽ nâng lên để đứa bé nho nhỏ nằm ở đầu vai rộng rãi của anh Anh! Dự thiên tuyết chỉ có thể buông tay, bắt đắc dĩ nhìn anh Anh còn phải lái xe, một tay làm được không? Không sao, năm công kỳ hiên lạnh nhạt nói Ban đêm xe cộ không nhiều, bọn họ trở lại căn hộ, một đường an an, ổn ổn Ở trên xe, dự thiên tuyết đột nhiên có một loại cảm giác quỷ dị Có một người đàn ông ở bên cạnh Có cảm giác con trai cùng cô Đều có người bảo vệ và chăm sóc Rất thực tế nhưng mà Rồi lại không nỡ Anh vẫn không phải là của cô Người thứ ba thật sự vẫn có cảm giác là người thứ ba Cô như vậy có phải đang cùng Người phụ nữ khác giành đàn ông hay không Hơn nữa còn là cấp đi vị hôn phu Của người ta Miệng của cô nói lời đàng hoàng Nhưng lại làm điều trái đạo đức Phải hay không Suy nghĩ của sự thiên tức rất phức tạp Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp Mang theo sự nghi ngờ cùng bất an em không mời anh lên nhà ngồi một chút sao? Nam Cung Tỉnh Hiên đóng cửa xe, trong mắt lấp lánh ánh sáng chói mắt. Quá muộn, về tới nhà rồi, tôi cũng muốn ngủ ngay. Lần sau đi. Dự Thiên Tuyết bị anh nhìn thì bối rối một hồi, đưa tay muốn ôm con trai qua. Nam Cung Tỉnh Hiên lại chắn ngang, nắm lấy tay của cô. Thiên Tuyết, em cũng thấy được, có lẽ đi theo bên cạnh anh cũng không xấu. Mặc dù ba của anh rất bá đạo, nhưng ông đối xử tốt với tiểu ảnh rất tốt. Cần nhắc lại một chút ở lại bên cạnh anh có được hay không? Bóng đêm chập chờn, đôi mắt của Nam Công Kình hiên dường như cũng mê ly mà mị hoặc. Sự thiên tuyết run lên, suýt nữa cũng đắm chìm trong vẻ mị hoặc đó. Cô rút tay về, mặt lạnh lùng nói: "Anh nghĩ sai rồi, ông ta chỉ thích tiểu ảnh mà thôi, đâu phải tiếp nhận tôi, cũng tốt, nếu không cần ông ta tiếp nhận, cũng sẽ không trêu các người nuôi dưỡng tiểu ảnh, còn về phần anh, muốn tôi làm thế nào, để ở lại bên cạnh anh? Anh lại thiếu tình nhân sao?" Rất xin lỗi, lần này tôi chắc chắn sẽ không làm Anh tìm người khác đi Năm công kinh hiên nhìn cô Ánh mắt rất phức tạp Được rồi, trước tiên chúng ta không nói mấy chuyện này Anh khẳng giọng nói Vốn cho là trước khi Dụ thiên nhu quay về Anh còn có cơ hội đến gần cô Thật sự muốn cho cô yên tâm Trong lòng không còn những oán hận kia Để cho cô hoàn toàn tiếp nhận anh Không nghĩ tới vẫn khó khăn như vậy Đưa cô lên lầu Năm công kinh hiên do dự, cao mày không chịu đi Không phải anh muốn ăn vạ chứ Không đi không có nghĩa là tôi sẽ không đuổi anh Dự thiên tiết hoảng hốt khẩn trương nói Anh chưa nói Anh không đi Năm cung kình hiên cười rộ lên đến gần nàng Anh chỉ muốn cùng em đơn độc Nắn lại một lát mà thôi Em đừng sợ Cái cô gái này dầu gì anh đối xử thật lòng với em Trong thời gian dài như vậy Em không có một chút cảm động nào sao Dự thiên tiết cẩn thận suy nghĩ một chút Trong khoảng thời gian này Đích thực Năm cung kình hiên dường như biến thành một người khác làm cho cô có phần không biết phải làm sao. Cô cố gắng nhắc nhở mình người đàn ông này là một ác ma, nhưng mà tôi chưa hề yêu cầu anh thay đổi. Tốt nhất là anh vẫn như trước kia để tôi có thể tiếp tục hận anh, vô cùng hận anh, vẫn oán hận và không lay chuyển được. Sau đó, tôi quyết tâm đợi Thiên Nhu trở về rồi thoát đi thật xa, thật xa. Cô mệt mỏi ngồi xuống, tựa vào ghế sao lông nhẹ giọng nói thầm. Càng về sau, năm công kình hiên càng ngay không rõ, thân thể để thấp xuống chống hai cánh tay nhốt mặt chặt cô lại, hỏi, cái gì? Anh có đi hay không? Không đi thì tôi ngủ luôn ở trong phòng khách. Dự thiên tuyết tức giận nói, bỗng nhiên cô cũng có chút thống hận cái tính khí tốt của người đàn ông này. Sao trước kia lại không cảm thấy anh tốt như thế? Cô không tin, anh vẫn có thể tốt như vậy. Vậy em ngủ đi, anh nhìn em là được. Dự thiên tuyết giận đến mức mặt càng đỏ hơn, cắn môi mắng, bệnh thần kinh. Em thật sự rất thích mắng ba chữ này lần sau đổi từ khác hường ngón tay của năm công kỉnh hiên vuốt ve môi cô nhẹ nhàng cười nói nói thật dự thiên tuyết đột nhiên năm công kỉnh hiên nghiêm nghị nếu như lúc ban đầu anh đối xử tốt với em thế này vẫn luôn đối xử với em như thế này em có thể yêu anh hay không lòng bàn tay của dự thiên tuyết toát ra mồ hôi lạnh không có khả năng này tôi biết rõ anh là tiếp đàn ông như thế nào tôi quá rõ trước kia anh đối xử xấu xa với tôi mỗi một lần tôi đều nhớ rõ tôi nói rồi sẽ trả lại toàn bộ cho anh dự thiên tuyết cao mày nói trong mắt lộ vẻ ghét bỏ nam công nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.